Ánh mắt Nhậm Kiệt chậm rãi quét qua, đi qua từng người, làm mọi người đều cảm thấy Nhậm Kiệt nhìn đến mình. Ánh mắt quét qua mọi người, Nhậm Kiệt mới nhìn vào Chiến Thiên Long. Khởi bẩm gia chủ, Chiến Thiên Long dẫn đầu Thiên Long quân, 36786 người đi vào Thiên Hải Đế quốc, đã trải qua 327 lần chiến đấu lớn nhỏ, đánh chiếm 18 tòa thủ phủ hành tinh, 300 tòa thành thị các loại, 2892 tướng sĩ tử trận, hiện tại có thể tạo thành rồng lớn chiến đấu. Lúc này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 Mặc kệ mọi giá cũng muốn tiêu diệt đại doanh Tây Bắc. Thật ra không còn cách nào, hắn trở về cứu hay không cũng vậy, ngay cả cuối cùng mượn đại quân yêu thú do Cửu Đầu Long Vương dẫn đầu, mượn Hải Thần giáo phát động mệnh lệnh triệu tập không ít lão tổ thái cực cảnh, bao gồm cả Độc Thiệt lão tổ, thi hành tiêu diệt cũng hoàn toàn thất bại. "Nhớ kỹ, các ngươi là mạnh nhất, là quân đội có thể đối phó tất cả, không ai có thể ngăn cản gót sắt của các ngươi. Các ngươi sẽ được thưởng cao nhất, bổn gia chủ sẽ làm các ngươi mạnh gấp 10 lần bây giờ." Đây là trận chiến đầu tiên của Thiên Long Quân, đánh kiêu ngạo, sảng khoái, thỏa mãn. Thiên Long Quân, lập tức xuất phát, trở về Đại Doanh Tây Bắc, để cho Thiên Hải Đế Quốc biết cái gì là tinh lệ, thấy được uy phong chân chính của Thiên Long Quân nhậm ra. Xuất phát, nhậm kiệt ở trên không trung nhìn tướng sĩ Thiên Long Quân. Nhìn bọn họ lúc này dần có hình dạng, nhậm kiệt biết, đã không xa chi đại quân tung hoành giới tu luyện, thậm chí là hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết. Bởi vì đã có bề ngoài, còn thiếu một chút thần.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 Nàng đều vô cùng căm hận, mỗi ngày không biết nàng thầm mắng trong lòng tên hôn đản này bao nhiêu lần, từng nghĩ tới mấy ngàn, mấy vạn loại biện pháp xử lý nhậm kiệt. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, giờ này nhậm kiệt đã không phải nàng có khả năng đối phó, hiện tại nàng chỉ có thể kỳ vọng Lam Thiên trở về, trở về như một vương giả hoàn toàn quét ngang hết thể cựu địch. ầm, Đúng lúc này, đột nhiên vương kỳ cảm giác trong bầu trời lóe lên một luồng sáng, trong nháy mắt sáng như ban ngày, nhưng lại không chói mắt, nhìn thấy rất rõ ràng. A Phương Kỳ há hốc miệng, bởi vì ngay sau đó nàng phát hiện hết thảy phòng ngự bên trong Lam phủ Thiên Tông, phòng ngự vô cùng chắc chắn kia, phòng ngự cho dù là Phương Viêm điên cuồng đánh phá cũng chỉ hủy diệt một phần phụ đệ Lam phủ Thiên Tông kia, giờ khắc này lại hoàn toàn vỡ vụn tăng tan dã. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đều chậm rãi bay lên, dưới đạo kiếm quang kia hoàn toàn vỡ vụn, biến mất. Nàng thậm chí không thấy những người âm dương cảnh dương hồn bảo vệ kia có bất kỳ phản ứng nào, bao gồm một số người khác, toàn bộ đều đi theo vật kiến trúc ở xung quanh hoàn toàn vỡ vụn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 Nơi đó có khí tức của đệ đệ, đồng thời nàng cũng có thể nhận ra dù đệ đệ đã chết, kiểu dương kiếm thể lại không hề biến mất. 26. Ngọc. Kinh. Thành. Ngay lúc cổ tiểu bảo bay theo lục thúc, lục thẩm bọn họ thân thiết, tán gẫu, Nhậm Kiệt luôn luôn suy nghĩ một ý chuyện, bao gồm cha mình nói lại cho mình địa phương ông ấy bị vây khốn kia. Nhậm Kiệt luôn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng địa phương đó quá mức rộng lớn, Nhậm Kiệt từng đi trừ thế giới cổ thần, cho dù là đông hoang cũng chưa từng thấy qua không gian rộng lớn như vậy.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 hiện tại nhậm kiệt thấy cũng không cần thiết che giấu nên nói cho lục thúc nghe bí mật trên nhẫn trữ vật trong tay mình bao gồm mình vừa mới mở ra một tầng phong ấn cuối cùng bên trong chiếc nhẫn trữ vật nhận được một tấm bản đồ cha mình để lại mà bản đồ đó là một thế giới vô cùng rộng lớn sau cùng nhậm kiệt nói ra lại phát hiện núi rừng sông hồ vô cùng rộng lớn bát ngát này chỉnh thể tạo thành rất quen thuộc dĩ nhiên là hình dáng của ngọc kinh thành hiện nay hoặc có thể nói ngọc kinh thành hẳn là bắt trước địa phương này mà kiến tạo thành tuyệt đối không phải chuyện vừa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 Không có sụt đổ khí thế, si khí lại vẫn đè nặng nhiều gấp bội so với bên mình sắc mặt hải lượng vô cùng khó chịu. Bất chi bất giác, hắn thấy được một vài chỗ rốt cục xung vào, thấy được quân binh đối phương tiêu hao thảm trọng, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng tỷ lệ tử vong đã cao tới 1 so với 6, hơn nữa tỷ lệ này theo đến chém giết cuối cùng còn đang tăng lên, nhưng hắn có bổ sung quần quận không ngừng, có đại quân yêu thú duy trì.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 Tình báo nói bọn họ khủng bố như đại quân người tu luyện thời đại hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Hải Lượng cũng không khỏi lắc đầu, cho rằng không có khả năng này. Nhưng nghe Nhậm Kiệt sắp đến, hắn cũng cảm thấy nóng vội không yên. Người đâu? Không tiếc mọi giá, tử sĩ đi lên trước, phá tuyến phòng ngự cuối cùng cho ta. Giết, giết, giết. Cho dù Nhậm Kiệt thật sự trở lại, trẫm cũng muốn cho hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, trẫm muốn hắn đau khổ, cho hắn biết kết quả đối nghịch với trẫm. Thông báo quốc sư.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 toàn diệt người nhậm ra trước khi nhậm kiệt trở về. Rõ. Thủ hạ nghe lệnh lui xuống, lập tức có một đám người xông vào chiến trường. Thủ đoạn của những người này vượt xa người tu luyện bình thường, càng không giống quân đội, vô cùng tàn khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ loại phương thức ghê tởm. Cẩn thận quần sáng kia. À bên cạnh Hải Thanh Vân, một tầng khí độc tràn tới, Hải Thanh Vân tránh cho người bên cạnh tổn thất lớn, tự mình xông lên, trực tiếp dùng lực lượng đặc thù bao bọc những thứ này. Nhưng trên người hắn vẫn dính phải không ít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 vậy sẽ bị hắn chê cười. Nhậm Thiên Hành nói với Nhậm gia chủ, nhớ ký hiệp nghị giữa chúng ta, bảo hắn thay ta chiếu cố Hổ Hổ, nó là cố nhân của ta. đến cuộc diện này, Tề Thiên miễn cưỡng chống đỡ, dựa vào phân thân cùng kinh nghiệm né tránh đuổi giết, hắn cũng biết nếu không nghĩ cách thì xong rồi, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra, cho nên nói lời cuối với Nhậm Thiên Hành. chú ý. vừa nghe Tề Thiên nói vậy, Mặc Thanh hắc quả phụ đồng thời cảm thấy không đúng, rõ ràng là muốn liều mạng mà. Hai người phản ứng nhanh nhất, lập tức thay đổi từ công kích chuyển về phòng ngự, nhanh chóng lùi lại. Với ảnh, trong nháy mắt, thân thể Tề Thiên ầm ầm bùng nổ lớn ra thành khỉ khổng lồ, lần này to lớn chưa từng có. Lớn, lớn, lớn. Ngay mắt, Tề Thiên hóa thành khỉ khổng lồ ngàn trượng, vừa biến thân song, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hắc Quả Phụ, mặc xanh phản ứng nhanh cũng bị thổi đi, đánh bay ra ngoài. Một tên lão tổ thái cực cảnh ít giao chiến với Tề Thiên.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 Vụ. Những con khỉ nhỏ này có tốc độ kinh người, sung phong chém giết, lao vào trong đại quân thiên hải đế quốc. Nhưng bọn nó là dựa vào lực lượng bí pháp duy trì, xông lên chém giết không quá 10 nhịp thở liền biến mất, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể giết không ít kẻ địch. Mà thân thể khổng lồ của tề thiên chia ra vô số khỉ nhỏ, lập tức chặn đứng thế công của đại quân thiên hải đế quốc, chẳng những vậy, còn đánh lùi lại. Đây là lần đầu tiên trong một tháng chém giết, người đại doanh Tây Bắc có thời gian thở ra.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 có một số người lại biết Tề Thiên khủng bố khi mở miệng, nhưng chân chính hiểu rõ về Tề Thiên chỉ có Nhậm Kiệt cùng đang ăn rượu, cho nên ở trong mắt người khác Tề Thiên dùng tính mạng tranh thủ thời gian cho mọi người. vào lúc này mọi người đều đau lòng máu đang tiêu đốt Giang Trấn dẫn người xông tới mấy chỗ Thiên Hải Đế quốc bị đẩy lùi lợi dụng huyết khí sát khí thần hồn còn sót xung quanh bố trí các loại trận pháp có thể nghĩ ra quân đội bên trong thì không để ý thương thế bố trí trở lại tạo thành trận pháp bởi vì đều nhìn ra được.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 Thân thể Tề Thiên bất luận lông tóc hay máu thịt diện hóa ra những con khỉ nhỏ đều có lực công kích khủng bố, hơn nữa là năng lượng ngừng tụ thành, không sợ sống chết, mấu chốt là như đều có năng lực kinh nghiệm như Tề Thiên. Chém giết cực kỳ khủng bố, xông lên nháy mắt giết không ít người. Nửa khác sau khi Tề Thiên phủ xuống, đại quân bị hắn đánh lùi mười mấy dặm, không thể không rút, bởi vì kết quả không rút là chết. Đến lúc này, hải lượng đã không khống chế được cục diện, nếu không phải bọn họ thế mạnh, chỉ sợ đã sụp đổ. Nhưng đến giờ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 trực tiếp đánh về phía Hắc quả phụ, nhìn đến Tề Thiên ngã xuống, thân thể vỡ vụn, hóa thành những con khỉ nhỏ đánh ra, tạm thời đẩy lui đại quân Thiên Hải Đế quốc, sau đó từ từ biến mất. Đau đớn nhất là Hổ Hổ. Trong tiếng reo hò của vô số tướng sĩ, lông của Hổ Hổ như muốn bốc cháy, mà cố tình lúc này nhìn Hắc quả phụ muốn thừa cơ cắn nuốt phần thân thể còn lại của Tề Thiên, Hổ Hổ liền như nổi điên. Đáng ghét, cái cái gì thế này? Hắc quả phụ vốn muốn nhặt tiễn nghi, lại không ngờ thành thế này. Ả cũng chú ý tới con mèo nhỏ màu đỏ vẫn theo cạnh Tề Thiên, không ngừng bay phá trong đại quân, nhưng vẫn không để ý. Dù sao Ả đã là Lão tổ Thái cử cảnh, ở trong mắt Ả, con mèo nho nhỏ này có thần kỳ đi nữa, cũng kém xa mình, mà vẫn luôn chú ý vào Tề Thiên. Nhưng không thể ngờ, vào lúc này con mèo nhỏ kia lại bùng nổ uy thế khủng bố như vậy. Vô Con mèo nhỏ nháy mắt biến thành hổ lớn, kéo theo uy thế ngọn lửa, làm bản Tâm hắc quả phụ e ngại, phải đối phó toàn lực. Ầm ầm.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 đã sớm quen thuộc hồ hồ Lý Thiên Thành Ngụy Lượng liền chạy tới mà lộn xộn như thế thân thể to lớn của Tề Thiên đã không còn sót bao nhiêu biến thành khỉ nhỏ xông về phía Đại Quân Thiên Hải Đế Quốc đến cuối cùng bởi vì Đại Quân Thiên Hải Đế Quốc rút lui quá xa đám khỉ nhỏ chưa lao tới đã dần biến mất cuối cùng thân thể khổng lồ của Tề Thiên cũng biến mất hoàn toàn tuy rằng Tề Thiên biến mất nhưng mặt đất vẫn còn mấy chục vạn tinh nhuệ Thiên Hải Đế Quốc bị hắn đánh chết cùng mấy trăm vạn đại quân bị đẩy lùi mới giảm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 Trăm vạn đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều chiếm linh thiên hải đế quốc, bọn họ đã thành không còn gốc dễ. Bây giờ không phải là bọn họ muốn tiêu diệt đại doanh Tây Bắc ta, mà là chúng ta trong ngoài giáp công, tiêu diệt bọn họ. Nhậm Kiệt vừa chạy về, lực thần hồn khẽ động, nháy mắt tiếng nói vang vọng bầu trời đại doanh Tây Bắc. Bởi vì Nhậm Kiệt biết rõ, náo loạn đến giờ, nhất là sau khi trở về từ thế giới cổ thần, Sa Hải Tông, đánh một trận với cửu đầu Long Vương, độc thiệt lao tổ, Nhậm Kiệt biết một chút tình huống hải thần giáo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 Gia chủ đã trở lại, rốt cuộc gia chủ đã về. Ha! Ha ha! Gia chủ, gia chủ đã về, tiêu diệt thiên hải đế quốc. Nghe tiếng của nhậm kiệt, tướng sĩ đại doanh Tây Bắc, bao gồm cả Lý Thiên Thành, Thường Lao Tứ, Hải Thanh Vân, Nguy Lượng đều kích động rất nước mắt. Trên bầu trời, sắc mặt ngọc vô song, văn thi ngữ đều sáng hồng lên, đã về, hắn đã về. Cái gì, thiên hải đế quốc bị công phá? Thật sao? Thật là vậy sao? Chúng ta còn không phải không còn nhà để về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 Đại quân Thiên Hải Đế quốc đang bị áp lực lớn. Nghe lời Nhậm Kiệt nói, vốn đang chỉnh quân liền lập tức rối loạn. Chương 618, lòng người giao động. Lòng người vốn đã không ổn định, chỉ là hải lượng đan áp, nhưng lúc này trạng thái không khống chế đang phát triển lan tràn. Dù sao hậu phương rối loạn đến thế, bất cứ ai cũng không thể hết lòng tác chiến. Huống gì đánh đến giờ, Đại Doanh Tây Bắc mạnh mẽ khủng bố, bao gồm cuối cùng Tề Thiên biến thân khí khổng lồ ngàn trượng, sau đó diện hóa vô số khí nhỏ, một hơi đánh chết đánh chết mấy chục vạn tinh luyện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 Thiên hạ này không loạn được. Hải lượng sắp nổ tung, Nhậm Kiệt trở về thì sao? Hắn tính là gì chứ? Nhìn Nhậm Kiệt lên tiếng, trăm vạn đại quân Thiên Hải Đế quốc rối tung lên, đại doanh Tây Bắc đột nhiên sôi động, mỗi người như dùng linh đan rượu dược, càng làm Hải lượng giận dữ căm phẫn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn nói một câu liền ảnh hưởng mấy trăm vạn đại quân, mà chấm nói gì cũng không ai tin. Hắn tính là gì? Chấm là cửu ngũ chí tôn. Hải lượng giống giận không ảnh hưởng lớn, đơn giản.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 Còn có ý chí chiến đấu sôi sục bất khuất của đại doanh Tây Bắc, lúc nào cũng đả kích bọn họ. So với người đại doanh Tây Bắc, bọn họ cảm thấy mình chiến đấu như máy móc, như cái xác không hồn. Có điều trước kia vẫn chìm sâu vào, luật vào tuần hoàn, bản thân không khống chế được, chỉ phải chấp hành. Thẳng đến khi đến Tề Thiên khiến bọn họ rút lui, làm bọn họ có thời gian suy ngẫm, lúc này nhậm Tiền nói, làm cho nội tâm đè nén bùng nổ. Vô số người giống giận, không cam lòng. Vô số huynh đệ của bọn họ liền chết như thế.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 Tuyệt đối không được, đại quân của mình làm sao lại để nhậm kiệt mệnh hoặc. Chấm ra lệnh cho các ngươi đánh tới, bằng không, liên lụy cựu tộc. Hải lượng đống nhiên nhào lên, hét xuống bên dưới. Chương 619, biến thành một người khác. Con bà nó, lao tử ba huynh đệ đều chết trận, người nhà cũng chết trong lúc hỗn loạn, Ngươi muốn giết cựu tộc đúng không, đến đây đi. Hoàng đế sau cùng ra mệnh lệnh, không biết người nào đột nhiên không sợ chết giống lên một tiếng, kèm theo một tiếng giống vô cùng bị phẫn.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 Chộp lấy cổ áo của mặc xanh vị lao tổ thái cực cảnh này, phẫn nộ nhìn hắn, chấm là hoàng đế thiên hải đế quốc, chấm là ngôi cựu ngũ, chấm rất nhanh sẽ là con của giáo chủ đại giáo vô thượng, chấm sẽ không thua dưới tay nhậm kiệt, chấm muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận, chấm muốn hắn đau khổ, muốn để hắn biết cùng đối nghịch chấm sẽ là kết quả thế nào, hắn không phải trở về thôi sao, vậy chấm sẽ cho hắn nhìn thấy Tây Bắc đại doanh. Bị hủy diệt, Tây Bắc đại doanh bị tàn sát không còn, chấm muốn cho hắn đau khổ, để hắn gào khóc ai bảo hắn kêu gào lên lối với chớm. Thực ra với lực lượng của Mạc Xanh lão tổ thái cực cảnh, tùy thời có thể thoải mái chấn Hải Lượng văng ra, nhưng lúc này hắn thấy Hải Lượng kích động như vậy, hắn cũng không dám làm như thế. Nghe Hải Lượng nói vậy, Mạc Xanh cũng phải cau mày, bởi vì theo xu hướng phát triển hiện tại, lòng của vô số tướng sĩ đều rất lạnh, sĩ khí cũng tăng dã, đảm khí cũng không còn, ở vào thời điểm này còn làm thế nào đánh chứ. Vậy hạ, trận trận chiến này thật sự không thể đánh tiếp.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 cho nên hiện tại hắn nhất định phải mang theo Hải Lượng rời nơi này, Thiên Hải Đế quốc không còn cũng không sao, nhưng nếu như Hải Lượng xảy ra chuyện, mình cũng không thể ăn nói với sư huynh nơi đó. Cái gì? Được, ngươi nói đi. Chỉ cần có thể giết hắn, cái gì cũng không thành vấn đề. Đột nhiên, Hải Lượng vung lỏng cổ mặc xanh, rồi lớn tiếng kêu lên. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc xanh thấy bộ dáng Hải Lượng bất ngờ như thế, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. À. À. Được.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 Hải lượng như là biến thành một người khác, trong nháy mắt đứng ở nơi đó, nói một hơi ra mười mấy lần giết không tha. Phía dưới vốn tướng sĩ đều đang tức giận ngút trời, có không ít người đã bắt đầu sao động, có một số người lại nhau nhau muốn thử. Có một số người tận trung vì nước, nhưng con người là muốn thông qua giết chóc chiếm được hết thẻ của mình, bởi vì chỉ có thời kỳ chiến tranh, bọn họ mới có thể vượt qua giai cấp vốn có, lên chức tăng quyền. Mà bây giờ, chẳng những hoàng đế tạo cho cơ hội này, trực tiếp cấp đất phong không nói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 Nhưng thần hồn lực của hắn vốn cũng không có phát hiện có người a, điều này làm cho hắn càng thêm giật mình. Tiên nhậm kiệt kia sắp tới, bắt hắn cho chấm, không được giết hắn. Chớ hôm nay sẽ hoàn toàn tiêu diệt hắn. Đây là thiên đan tuyệt phẩm, thưởng cho các ngươi. Hải Lượng nói xong liền vung tay bắn ra, hai viên thiên đan tuyệt phẩm phân biệt bay về phía mặt xanh cùng Hắc Quả phụ đang đau khổ chữa bệnh trên không trung, đồng thời lấy ra một số đan dược khác, phân biệt phân cho những người đang chiến đấu khác. Lúc này Hải Lượng hoàn toàn như là biến thành một người khác.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 Đây là có người có người chỉ dạy hắn, hoặc là nói có người đang không chế hắn làm ra hết thảy Ha ha. Mà lúc này, Hải Lượng thấy cục diện hoàn toàn sắp sụp đổ vừa rồi, lại cứ như vậy được không chế, lập tức sắc mặt vui vẻ, cất tiếng cười to, đáp ý nhìn chung quanh, hướng về phía bầu trời quát, nhậm kiệt. Không phải ngươi sắp trở về rồi sao? Ngươi về tới cũng là phi công, ngươi về tới chậm chấm liền diệt Tây Bắc Đại Doanh của ngươi, cho ngươi đến đây nhặt xác Ngươi trở về đây sớm chấm sẽ cho ngươi tận mắt nhìn Tây Bắc Đại Doanh bị diệt như thế nào. Chấm chính là ngôi cửu ngũ, ngươi đấu với chấm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hết thề phiên muộn, thời khắc này Hải Lượng tận tình gào thét phát tiết, thời khắc này hắn đồng dạng muốn nói lời này cho Nhậm Kiến nghe. Mà lúc này Mặc Xanh ở phía sau Hải Lượng uống vào Thiên đan tuyệt phẩm, đột nhiên có một loại cảm giác, đây mới đúng là Hải Lượng. ầm. Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời xa xa lóe lên một tia sáng, mới vừa lóe lên trong nháy mắt đã tới trước mắt. Tốc độ quá nhanh đột nhiên dừng lại làm cho không khí, linh khí ở chung quanh nổ nát, không gian chấn động. Trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh của Nhậm Kiệt vừa lúc xuất hiện ở tuyến trước nhất bên Tây Bắc Đại Doanh, ngạo nghệ đứng giữa bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Hải Lượng vừa mới kêu gào. Ách! Nhậm! Nhậm Kiệt ngươi! Hải Lượng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Kiệt lại nhanh như vậy, vốn là phía sau còn có nhiều chuyện định nói, nhưng nhìn thấy Nhậm Kiệt trở về đột ngột như thế, đồng thời thấy ánh mắt của Nhậm Kiệt kia.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 ngay khi nhậm kiệt xuất hiện không ngờ lại ngừng lại. Mấy trăm vạn đại quân nhìn thấy một người xuất hiện mà ngừng lại, loại cảnh tượng này là chuyện từ xưa tới nay chưa từng có, đây là uy thế của nhậm kiệt, uy thế của gia chủ nhậm gia. bởi vì những việc làm của nhậm kiệt trước đây, hắn vừa tới Tây Bắc Đại doanh liền một mình xông vào giữa trăm vạn đại quân, sau đó liên tiếp phá hết vây công, uy thế đẳng cấp đó làm cho vô số tướng sĩ thiên hải đế quốc đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Con thất thần làm gì, nhậm kiệt thì sao chứ? Hắn hắn chỉ có một người hắn. Thời khắc này, vừa nhìn thấy nhậm kiệt, hải lượng lại có hơi không khống chế được, cả người đều có một loại kích động như muốn đi lên, hắn giống lên một câu xuống phía dưới lại có chút mất khống chế, nhưng lời còn chưa nói hết hắn đột nhiên ngừng lại. Lập tức hít thở hai cái điều chỉnh hô hấp. Ha ha, đã trở lại đúng không? Vậy chúng ta cứ nhìn xem ai mạnh hơn. Chấm sở dĩ nhất định tiêu diệt Tây Bắc Đại Doanh này, cũng là vì nhậm kiệt ngươi chính là điểm mấu chốt, diệt bọn ngươi rồi diệt Minh Ngọc Hoàng Triều.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 Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, thật ra mình làm không sai, chỉ có điều mình quá dễ dàng tức giận, không biết cách nói mà thôi. Ừm. Sau này mình chỉ cần học hỏi, phải nói như thế nào, phải ứng đối với nhậm kiệt như thế nào là được. Không sai, đúng là như vậy. Thấy hải lượng ướn ngược ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng sảng khoái, nhậm kiệt đúng là không nói nên lời. Nói như vậy, học lời của người khác nói mấy câu, hắn đã có cảm giác sảng khoái như thế, đúng là bội phục hắn. Tuy nhiên ngược lại nhậm kiệt phát hiện một chuyện. Người âm thầm chỉ dạy cho hải lượng này, chỉ sợ không phải người của hải thần giáo, bởi vì nếu là người hải thần giáo hẳn đã sớm ra mặt giúp hắn rồi. Hơn nữa Nhậm Kiệt có cảm giác, người này hẳn là rất quen thuộc với mình, người này cũng rất thông minh, giỏi về dùng kế. Hừ! Ngu dại, giác dưới, phế vật, nói như vẹn, làm bù nhìn nói mấy câu của người khác mấm lời, người đã cho mình là đại nhân vật ư. Bùn ra chủ không dánh phản ứng loại người như người này. Chết tiệt! Nhậm Kiệt nói xong.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 Thế thiên hắn đã xảy ra chuyện. Hổ Hổ ngài nhìn kia. Vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt trở về đến đây, tất cả mọi người giống như là nhìn thấy Định Hải Thần châm, đồng thời cũng đều tăng thêm lo lắng, bởi vì chỉnh thể tình huống lúc này đã rất rối loạn. Hổ Hổ trước để cho nó nghỉ ngơi, hai tên các ngươi chiếu cố thật tốt cho nó là được, có nghe hay không? Nhậm Kiệt trước nhìn về phía Hổ Hổ, hắn biết Hổ Hổ sau khi bạo phát sẽ rơi vào thời kỳ hư nhược. Hiện tại thật ra Nhậm Kiệt có biện pháp giúp Hổ Hổ khôi phục nhanh chóng, nhưng tình huống hiện giờ hỗn loạn như vậy.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 Tiếp đó liền không có thanh âm gì nữa, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào thông khổ, cả hành cung lập tức lay động dữ dội, thiếu chút nữa làm cho hải lượng đang hoang mang phải ngã quỵ. Hắn vừa định mắng con dao long kia, ngẩng đầu lên liền thấy nhậm kiệt chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên đỉnh đầu con dao long. a nhậm, nhậm kiệt. Giờ khắc này, hải lượng không tự chủ bước chân thụt lui về phía sau, thân thể sợ tới mức run lên, hắn quả thật sợ tên nhậm kiệt này hơn nữa không nghĩ tới nhậm kiệt lại giẫm đạp trên đầu dao long đã là thiên yêu thú mà con dao long kia bạo phát lực lượng muốn tránh thoát nhưng căn bản không được chỉ có thể phát ra tiếng giống thế thảm Bậy hạ cẩn thận hộ giá vèo vèo lúc này mặc xanh luôn luôn ở bên cạnh lập tức thân hình nhoáng lên một cái đã chắn trước mặt hải lượng mà trong nháy mắt nhậm kiệt xông tới giẫm đạp trên đỉnh đầu dao long kia trận pháp chung quanh hành cùng trong tiếng nổ ầm ầm thúc rủ hai gã tông sư trận pháp cộng thêm nhiều thái cực cảnh đều từ chỗ tối xuất hiện Những người này vốn chính là bảo vệ hải lượng, đồng thời thúc giục phòng ngự của hành cung này, nên đều dối rít bạo phát ra lực lượng, nhắm thẳng vào nhậm kiện. U lợi hại thật, không nghĩ tới nhậm gia chủ bị người nói là phế vật kia, lại cũng có thể đạt tới thái cực cảnh. Bổn lao tổ lúc trước cũng đã nói, phế vật ngươi này nhất định là nguy trang, có thể sống sót ở yêu thú thâm nguyên chúng ta nhất định là có bản lĩnh của mình, ngươi có thể ở loại địa phương đó làm người gia chủ này, cũng đích xác không dễ dàng. Bất quá ngươi cho là chỉ bằng một mình ngươi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 Những người Tây Bắc Đại Doanh bên này hung hãn, cường hãn vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng. Lúc ban đầu thua đứa nhỏ xấu xí si kia, sau đó nàng chiếm được Hải Thần Giáo trợ giúp đạt tới lao tổ thái cực cảnh, vốn tưởng rằng có thể quét ngang hết thảy, kết quả cùng mặc xanh bọn họ nhiều lao tổ thái cực cảnh liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn Tề Thiên, cuối cùng còn bị Tề Thiên đánh chết nhiều người như vậy. Ngay cả cuối cùng muốn chiếm tiện nghi nuốt chửng lực lượng của Tề Thiên còn bị hổ hổ đánh cho bị thương nặng, cho nên thời khắc này nàng làm như khinh thường.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 Thân mình Nhậm Kiệt cũng bước ra một bước, nhanh đến khó tin, xuất hiện ở trước mặt Hắc Quả phụ. Không xong. Hắc Quả phụ lập tức biết không xong, tầng ngoài thân thể vận chuyển một tầng lực lượng cuồn cuộn, trong miệng hô ra một đoàn độc khí màu đen, đồng thời hai tay cản lại về phía Nhậm Kiệt. Bùng. Đáng tiếc tất cả động tác của nàng ta đối với Nhậm Kiệt đều có vẻ chậm nửa nhịp, mà nàng ta sớm vận chuyển pháp lực phòng ngự ở trước quả đấm của Nhậm Kiệt, cũng không có dẫn tới tác dụng gì lớn lắm, quả đấm của Nhậm Kiệt trực tiếp đánh trúng. Bùng một tiếng chỉ thấy ngay ngực của nàng ta liền xuất hiện một cái lỗ hổng to cỡ miệng chén, cả người nàng cũng bay về phía sau. Phúc, Hắc quả phụ phun ra một búng máu. Lúc văng ra ngoài còn không dám tin nhìn Nhậm Kiệt, không thể nào, mình chính là lao tổ thái cực cảnh, tại sao có thể như vậy? Nếu là lúc bình thường, đừng nói ngực bị đánh xuyên thủng một cái động, cho dù là thân thể cơ bản toàn bộ bị hủy, đặt tới cảnh giới bậc này cũng không có chuyện gì. Nhưng thời khắc này Hắc quả phụ lại cảm thấy không chỉ thân thể mình bị đánh xuyên thủng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 Giết loại người này, đúng là Nhậm Kiệt không có cảm giác thành tựu lớn lắm, ngay sau đó hắn bước ra một bước, đồng thời, cong tay quyền như cung, trực tiếp đánh lên trên dao Long hành cung. Ngăn hắn lại. Thời điểm này Hải Lượng đã sợ hãi đến cực điểm, điên cuồng gầm thét. ầm, Vèo vèo. Trên thực tế không cần hắn hô hoán, ngay lúc Nhậm Kiệt đánh chết hắc quả phụ, mấy nhân vật thái cực cảnh ở chung quanh đã động thủ, vận chuyển pháp lực đánh về phía Nhậm Kiệt, nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều đánh vào không khí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 Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần không tìm chết sông vào trong môn phái hơn ngàn năm, trước mặt những lao tổ ngàn tuổi trấn dữ kia, hoặc dưới tình huống không có pháp thần cảnh xuất hiện, bọn họ gần như có thể sông pha quét ngang. Bởi vì nhiều lắm dù đánh không lại, cũng rất khó bị người dễ dàng đánh chết, nhưng hiện tại, hắc quả phụ kia thực lực tương đương với mình, lại giống như tờ giấy, cứ như vậy dễ dàng bị nhậm kiệt một quyền đánh xuyên thủng, hơn nữa liền liền chết. Nếu còn không chạy, nếu còn không chạy thì xong đời. ầm Bùng bùng.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 Trong nháy mắt trong gian nhà kia lóe lên phù văn rồi tách ra khỏi hành cung, vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Thế bay ra này lại hiệu quả giống nhau như lúc với thi triển linh phù dịch chuyển, là trực tiếp xuyên qua không gian bay về phía xa xa. Chương 622, không, không thể nào, là hành cung của Hoàng đế thiên hải đế quốc, vừa xa hoa huy phong, đồng thời phòng ngự mạnh mẽ làm lao tổ thái cực cảnh cũng khó công phá. Đương nhiên, phòng ngự mạnh mẽ lúc này lại không có tác dụng đối với nhậm kiệt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 Lúc này, Hải Lượng vừa rồi còn hoảng sợ, đột nhiên miệng phát ra tiếng ken két, trong hoàng sợ cắn nát mấy cái răng, lúc này trong mắt hắn đầy oán hận. A tại sao bốn? Tại sao? Hải Lượng gầm lên, chấm là hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, rốc sức cả nước, tại sao lại thua hắn? Hắn hắn? Vậy hạ? Vậy hạ? Nhìn Hải Lượng như vậy, Mạc xanh cũng vội khuyên bảo, "Vậy hạ đừng vì thất bại nhất thời mà suy sụp, sư huynh đã sắp thừa kế Hải Thần giáo, ngài chính là thiếu giáo chủ Hải Thần giáo."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 Ở tuổi này cũng không có mấy người dễ dàng đánh chết được lão tổ thái cực cảnh Nhưng bây giờ không nói vậy thì sao đây Tóm lại, nếu sư huynh nắm giữ hải thần giáo Mọi chuyện còn phải chờ sư huynh ra tay Ông, ẩm bốn đương nhiên, căn phòng đang xuyên qua không gian trận dung chuyển Trực tiếp bắn ra ngoài, trận pháp xung quanh lây chuyển Á hải lượng sợ đến hết lên Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, nhậm kiệt đuổi tới hả Bậy hạ không cần lo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 Đồng nhiên hắn hiểu ra được, nhậm kiệt không phải mượn pháp bảo, hắn chân chính dựa vào tốc độ bản thân mà chạy tới, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đi. Lúc này, hải lượng lo lắng chờ đợi, sắp không chịu nổi, giống lớn. Đối với hắn, hành hạ như vậy càng thêm khốn khổ. A Mạc Xanh phát hiện nhậm kiệt chỉ cách bọn họ không đủ 5.000 dặm, hét lên. Không để ý hải lượng, lóe lên tới chỗ trung tâm khống chế pháp bảo này, nhấc tay điều động ngọc tinh. Và hành.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 Tuy rằng trong lòng ngàn vạn lần không tin, không muốn tin, nhưng sự thật là thế. Không biết nhậm kiệt kia dùng cách gì, có thể khiến bọn họ không thể đi xuyên qua không gian. Nhậm kiệt nghĩ vậy, đường đường lao tổ thái cực cảnh cũng toát mồ hôi, bốc hơi như sương trắng trên đỉnh đầu, liều mạng điều động pháp bảo xuyên qua không gian hết tốc lực. Vụ. Vụ. Cùng lúc, nhậm kiệt đang thi triển hết tốc lực, khóa chặt pháp bảo trở hai người mặc xanh đang trốn, đuổi giết không tha. Một lần hai lần, không thể có lần ba lần bốn. Lúc trước Vô Song bị kẻ này bắt, đến sau không tiếc mọi giá hủy diệt Đại doanh Tây Bắc hủy diệt nhằm ra, Nhậm Kiệt sẽ không cho Hải Lượng cơ hội nữa. Lần này Hải Lượng điên cuồng làm bậy, khiến vô số người nhậm ra Đại doanh Tây Bắc tử trận, hắn nhất định phải chết. Nhậm Kiệt lại bố trí song phòng ngự Đại doanh Tây Bắc liền trực tiếp đuổi giết Hải Lượng, mục đích là thế. Nhậm Kiệt đã sớm chuẩn bị, không cho rằng Hải Lượng vốn là Hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, con riêng của Hải Vương, có thể bị giết dễ dàng. Cho nên hủy diệt hành cung của hắn. Mạc Thanh dẫn Hải Lượng vào trong pháp bảo chạy trốn, Nhậm Kiệt đã thúc đẩy đoạn phim. Không cần lâu, chỉ cần mượn cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, làm Nhậm Kiệt có thể dựa vào lực thần hồn xuyên thấu không gian trong thời gian ngắn. Ban đầu Nhậm Kiệt chỉ muốn dùng cách này khóa chặt vật kia, mặc kệ nó chạy đến đâu, Nhậm Kiệt có thể bám theo sau. Lại không ngờ lực thần hồn của Nhậm Kiệt hiện tại thúc đẩy đoạn phim Thánh Nhân luận đạo, lại có thể ảnh hưởng nhất định tới không gian. Nên biết đạt tới pháp thần cảnh là có thể mở ra không gian độc lập rất lớn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 liền trở thành ác mộng của đám Thái cực cảnh thiên hải đế quốc còn sót lại. Cùng lúc, bên phía Đại Doanh Tây Nam cũng đang chống đỡ, nhưng tình hình khá hơn bên Đại Doanh Tây Bắc. Không có hoàng đế như Hải Lượng Đốc Chiến, liều mạng thúc đẩy, chiến đấu không quá kịch liệt. Chính vì vậy, bọn họ đến lúc mấu chốt còn phái mấy chục vạn đại quân phối hợp người hậu phương điều phối, đánh vào trong Đại Doanh Tây Bắc. đương nhiên, dù không thảm thiết như Đại Doanh Tây Bắc, nhưng trải qua hơn một tháng chém giết tàn khốc, Đại Doanh Tây Nam cũng máu chảy thành sông.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 Đại doanh Tây cương một hơi đánh sâu vào tuyến phòng ngự phía Tây Thiên Hải Đế quốc, phá vỡ sông vào trong, không ngoài dự liệu nắm chắc thời cơ ra tay. Nhưng Nhậm Thiên Kỳ rõ ràng không quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. "Tiếp tục chú ý, tin tức đại doanh Tây Bắc báo cáo mỗi một canh giờ." Nhậm Thiên Kỳ khẽ gật đầu, phất tay cho lui. Còn hắn tiếp tục theo dõi chiến trường Tây Nam, tựa như ngắm hoa thưởng tuyết. Đối với biểu hiện của vị đại tướng quân này, thủ hạ đều đã sớm quen. Đại doanh Tây Bắc dũng mãnh cường.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 Nhậm Kiệt. Sư phụ? Không. Cha ta là Hải Vương Hải Vô Thượng, hiện tại đã kế thừa chức Giáo chủ Hải Thần giáo, ngươi dám giết ta là đắc tội đại giáo Vô Thượng Hải Thần giáo. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, cả cả Nhậm gia, cả Minh Ngọc hoàng triều cũng không chịu nổi lửa giận của cha ta. Hải Lượng run rẩy, phun máu xong, đột nhiên thét to lên trời. Giọng run run, Nhậm Kiệt tạo ra áp lực quá lớn, làm lòng hắn hoảng sợ, một khi hắn chân chính đối mặt Nhậm Kiệt, trong lòng đã rối loạn nhưng mà Hải Lượng không thể không sợ ở di tích vô song bị Nhậm Kiệt đạp lên làm con tin sau đó dốc sức cả nước tấn công Đại Doanh Tây Bắc Nhậm Kiệt lại một mình xông pha trăm vạn đại quân còn phá tan nổ Hải Đại Trại càng đáng ghét hơn lúc trước Nhậm Kiệt rõ ràng là phế vật nhưng ngay trước mắt mình hắn một quyền đánh chết lão tổ Thái cực cảnh ngay cả Nhậm Thiên Hành Cha hắn được xưng là thiên tài tuyệt thế cũng không có quá cỡ thế này Nhậm Kiệt khống chế Thiên Long quân Đại Doanh Tây Bắc dũng mãnh thủ hạ hung hãn hoàn toàn đả kích lòng tin của Hải Lượng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 Dù sao lực thần hồn của nhậm kiệt đã đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ 5, cộng thêm trải qua lôi kiếp, hấp thu uy lực lôi kiếp, lĩnh ngộ lâu dài trong thánh nhân luận đạo, chân chính dùng lực thần hồn nói chuyện cách xa mấy vạn dặm cũng sinh ra uy thế đủ mạnh. Lúc này, khoảng cách giữa nhậm kiệt và mạc xanh không ngừng rút ngắn, bọn họ không còn pháp bảo xuyên qua không gian, đối với nhậm kiệt, tựa như đang ngồi trên máy bay chạy trốn, bây giờ lọt xuống biến thành ốc sen. Còn nhậm kiệt vẫn luôn khóa chặt bọn họ, khoảng cách đang rút ngắn.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 Xem chừng sẽ có rất nhiều người muốn xem. Xem hoàng đế chân chuồng, không phải dễ dàng thấy được. Đúng rồi, không phải lúc trước ngươi nói bổn gia chủ nói bậy hay sao. Vậy đem ngươi tới trước mặt tướng sĩ thiên hải đế quốc. Chúng ta biểu diễn trực tiếp cảnh trước kia, cho mọi người xem cảnh ngươi cầu xin tha. Nhầm kiệt tựa như đang nói chuyện bình thường, hứng thú thảo luận với hải lượng. Ngươi ngươi dám. Phụ bốn Hải lượng hét lên, pháp lực hỗn loạn, huyết khí dâng lên phun ra một ngũ máu. Ngươi ngốc hả, đừng nói với hắn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 sao lại đến bước đường này? nhìn thấy không? hiện giờ ngay cả thần tử cũng giang mắng. đủ biết ngươi thảm cỡ nào rồi chứ, biết ngươi không đáng giá gì rồi chứ, còn nói lao cha ngươi là giáo chủ đại giáo vô thượng gì nữa? gì? Sì. tranh cãi bình thường, nhậm kiệt đã có thể khiến nhậm kiệt rối loạn, nhảy dựng la hét. huống gì lúc này hắn chiếm giữ chủ động, nắm giữ cục diện đuổi giết đối phương, hải lượng bị hắn dọa như chim sợ cảnh quang, hoảng sợ không biết làm thế nào, lúc này quá dễ dàng tới móc gây chuyện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 Lúc này đã rút ngắn khoảng cách còn 3 vạn dặm, vận chuyển lực thần hồn, trực tiếp ảnh hưởng hải lượng, làm người tỉnh táo lại ngay. Đồng thời lực thần hồn như dùng đan dược, trở nên cực kỳ hưng phấn, ở trạng thái này, trừ khi tổn thương thần hồn, bằng không chỉ đả kích thân thể cũng khó mà đánh ngất được hắn. Người dám đánh ta. Hải lượng vừa tỉnh lại, liền giận dữ hét vào mặt Mặc xanh, ngươi thật muốn tạo phản phải không, cho dù chấm không còn thiên hải đế quốc, nhưng cha ta là hải vương, không tới lượt ngươi tạo phản a Lúc này Mạc xanh thật sung động muốn đánh chết Hải Lượng, nhưng hắn lại càng thêm lo lắng, càng sợ hãi tăng tốc kéo ra khoảng cách với Nhậm Kiệt. 3 vạn dặm, 2.6 vạn giảm, 2 vạn dặm, 1.3 vạn giảm 4. Mạc xanh cảm thấy mình muốn xô đồ, quá nhanh, hắn cảm thấy lao tổ thái cực cảnh như mình đã bay phi hành hết tốc lực, nhưng lại như đang lùi ra sau. Cuối cùng hắn hiểu được, tại sao mình dùng pháp bảo xuyên qua không gian mà Nhậm Kiệt cũng có thể đi theo, tốc độ này quá khủng bố. Tất cả người dám coi thường chấm đều phải chết, các ngươi đừng cho rằng ta không được. Ta nói cho các ngươi, nhầm kiệt cùng Mạc Xanh, các ngươi sẽ hối hận dùng thái độ này đối đại châm. Ta ta là Hải Vương, Hải vô thượng, là giáo chủ đại giáo vô thượng, các ngươi. Áo vảnh. Trong khi hải lượng điên cuồng gào thét, Mạc Xanh hoàn toàn không có lòng dạ nghe hắn nói gì, đồng nhiên khống chế lực lượng. Bởi vì vừa rồi bay quá nhanh, liều mạng bay đi, lúc này bỗng nhiên cứng lại, không khi ầm ầm nổ vang trước mặt. Hắn há to miệng bởi vì lúc này nhậm kiệt đang đứng trước mặt, cách hắn không tới 10 thước, đang nhìn bên này. Ặc, hải lượng thấy được nhậm kiệt, lập tức tắt tiếng. Nhưng thân thể hắn đang run rẩy, suốt một đường nhậm kiệt mang tới rung động, áp lực làm hắn sợ muốn chết. Nếu không phải hoảng sợ bao trùm, áp lực quá lớn, hắn đã không mất trí mà la lối mặc xanh. Áp lực cực lớn làm hắn rối loạn mất lý trí. Lúc này thật sự nhìn thấy nhậm kiệt, hoảng sợ đến cực hạn, thân thể hắn run rẩy là bởi lực thần hồn bị nhậm kiệt kích thích.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 còn chủ động bảo nhậm kiệt lấy bọn họ ra yêu cầu tiền chuộc. "Phải. Phải." Lúc này, Hải Lượng cũng phản ứng được, nghe lần này Mặc Xanh nói cũng phải, kỳ thật là trực tiếp nhận thua làm tù binh, gật đầu thật mạnh. "Mạng sống, lúc này chỉ có một ý nghĩ, giữ được cái mạng." Bùm. Bùm. Đột nhiên nhậm kiệt cử động, tới trước mặt Mặc Xanh, đánh xuống đầu hai người. Nắm đấm như mưa, mặc kệ Mặc Xanh hay Hải Lượng đều bị đánh cho mơ hồ, tiêu gào thảm thiết. "Ai nhậm kiệt, ngươi dám?" A, Chấm không tha cho ngươi, ta đừng đánh mà. Đau chết ta rồi. Hải lượng bị đánh hết thảm không ngừng, muốn tránh né cũng không được, thân thể không thể động dậy. Hơn nữa hắn cảm nhận được, mỗi một đấm của nhậm kiệt làm thân thể hắn đau đớn đến cực hạn, thần hồn bị đánh vào, nhưng không đến mức hủy hoại, chỉ là đau, đau kịch liệt. Hự. Mặc xanh cũng như thế, đau đớn kịch liệt làm hắn hừ nặng, nhưng cũng bị hoảng sợ bao trùm. Không như hải lượng, nhìn nhậm kiệt không trực tiếp ra tay sát thủ, chỉ là đánh bọn họ chút giận. Vận dụng lực lượng khác biệt trên người hắn và Hải Lượng, đều làm thân thể đau đớn cực hạn, thần hồn đau đớn, nhưng lại không đánh chết, ngược lại làm Mặc Xanh mừng thầm. Điều này đã nói, hắn không muốn giết bọn họ, chỉ là chút giận, đau đớn thế nào cũng được, nhịn là qua, chỉ cần còn sống. Hơn nữa, hừ. Nhậm Kiệt không khống chế Mặc Xanh, nhưng Mặc Xanh lại không dám động dậy, giống như Hải Lượng, bị Nhậm Kiệt đánh cho một trận. Ngoảnh ngoài, đánh đã tay, Nhậm Kiệt đột nhiên phất tay, Mặc Xanh kinh ngạc chưa phản ứng lại.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 thậm chí còn vượt qua một chút. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt Lao lập tức nhìn về phía Nhậm Kiệt, đối với người trẻ tuổi này lại có thể phát hiện ra mình âm thầm đến gần trăm dặm, Lao cũng rất ngạc nhiên. Mà lúc này, Hải Lượng cùng Mạc Xanh vừa mới bị Nhậm Kiệt dùng pháp lực cách không phong cấm giam lại nghe Nhậm Kiệt nói thế, Hải Lượng lại lần nữa lộ ra vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ, Mạc Xanh thì vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Thật ra sau khi bị đánh, Hải Lượng cũng chưa hoàn toàn choáng váng đâu, ít nhiều cũng nghĩ giống như Mạc Xanh Trong lòng cũng lần nữa dấy lên hy vọng cầu sống, nhưng ngay sau đó nghe nhậm kiệt nói lời này, vạch thẳng ra ý nghĩ của bọn họ, lập tức làm cho tim của hải lượng lần nữa rớt xuống đáy cốc, hy vọng cầu sống vừa mới dấy lên một lần nữa bị tiêu tán trong vô tình. Mà Mặc Xanh thì không đau, hắn kinh ngạc khiếp sợ chính là nhậm kiệt này lại lại có thể phát hiện tổ sư ra đến, nhậm kiệt hắn hắn làm sao có thể biết được. Mặc Xanh vừa rồi bị nhậm kiệt ngăn lại, tuy rằng hắn cũng không có mảy may ý chống cự, nhưng đồng thời hắn nói ra câu nói kia.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 vừa rồi mặc xanh vừa tỉnh táo lại nói lời nói kia với nhậm kiệt một là sợ nhậm kiệt lập tức động thủ đánh chết bọn họ lao tổ dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có biện pháp tới kịp hai là cũng sợ nhậm kiệt phát hiện nên muốn phân tán chú ý của nhậm kiệt nhưng thế nào hắn đều không nghĩ tới dưới tình huống như vậy nhậm kiệt còn có thể phát hiện tổ sư ra đến điều này cũng quá khó tin đi tổ sư gia chính là pháp thần cảnh chân chính hơn nữa vừa rồi đó là thứ gì còn có đại kỳ ở trung quanh a cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. đột nhiên, mặc xanh như là nghĩ đến điều gì, nhìn cây đại kỳ bên cạnh nhậm kết kia, lại nhìn đại kỳ dày đặc trăm rằm xung quanh, bao vây bọn họ ở bên trong, bao gồm cả tổ sư gia hải lân pháp thần cảnh của hải thần giáo vừa mới chạy đến đột nhiên mặc xanh nghĩ tới một người, lập tức hắn có một loại cảm giác chợt hiểu ra. Tiếu kiểm sát thần vương, cái tên chấn động đông hoang kia, một người dám tiêu diệt một tông môn, nghe nói sau đó dường như đi vào một di tích, lúc đó du thủy lão tổ cũng đi vào trong đó. Nhưng từ đó không có tin tức gì, đều cho là bọn họ không có đi ra hoặc là táng thân trong đó, không thế nào nghĩ tới, người này lại chính là nhậm kiệt. Không trách được, không trách được tên nhậm kiệt này sau đó mới chạy về, hắn không phải đi theo thiên long quân đánh vào thiên hải đế quốc, mà là hắn hắn đi vào di tích cổ thần. Gia chủ nhậm gia nhậm kiệt chính là tiếu kiểm sát thần vương, tiếu kiểm sát thần vương chính là nhậm kiệt. Nhậm kiệt lười để ý tới làm hải lượng kinh sợ quá độ lần nữa rơi vào trạng thái sụp đổ cũng lời quản tới Mạc Xanh hoàng sợ phát hiện mình là tiểu kiểm sát thần vương, dưới tình huống này Nhậm Kiệt cũng không thèm để ý bọn họ biết bí mật, bởi vì Nhậm Kiệt cũng không định để cho bọn họ còn sống. Về phần người Hải Thần giáo kia vừa đến gần, Nhậm Kiệt cũng sớm đã phát hiện, hẳn là người vừa mới đột phá đến pháp thần cảnh tầng thứ 3, lực lượng rất ổn định rất hùng hậu, hiển nhiên không phải loại người đốt cháy giai đoạn. Nhưng nếu muốn ngầm đánh lén Nhậm Kiệt cứu Mạc Xanh bọn họ, cũng có chút mơ mộng viển vông. Nhậm kia sớm đã phát hiện lão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 Mặc xanh đạt tới lão tổ thái cực cảnh, còn là nhân vật chuyển thừa nhất hệ của lão, ngoại trừ Hải Vương Hải vô thường ra, hắn là người có tiền đồ nhất đạt tới pháp thần C. Ảnh, tự nhiên lão không thể không quản. Lão không nhận ra Nhậm Kiệt, lại nhận ra cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này, đồng thời cũng không nhanh không chậm đánh giá Nhậm Kiệt. Lão lão tổ tông, hắn là Nhậm Kiệt, gia chủ Nhậm gia của Minh Ngọc hoàng triều, hắn còn là tiểu kiểm sát thần vương, một mình hắn lúc ở âm dương cảnh cấp bậc vương giả đã có thể tiêu diệt một tông môn người này rất tà môn, lão tổ tông ngàn vạn lần không thể khinh thường. Lúc này, nhìn thấy bộ dáng lơ là xem thường của lão tổ tông, Mặc Xanh trợt tỉnh ngộ, vội vàng kêu lên, lo lắng Hải Lân khinh thường chúng kế của Nhậm Kiệt. Mặc Xanh tới giờ tận đấy lòng còn khiếp sợ Nhậm Kiệt, tuy rằng còn không đến mức rơi vào trạng thái sụp đổ như Hải Lượng, nhưng cũng sợ muốn chết. Mấu chốt là Nhậm Kiệt quá tà môn, hơn nữa hiện tại biết hắn còn là Tiếu Kiểm sát Thần Vương, Mặc Xanh càng thêm sợ hãi.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 Những người tuổi trẻ khác cho dù kiệt xuất một chút thì như thế nào, cho dù Mạc Xanh là Lao tổ thái cực cảnh mà e ngại tới mức bộ dáng như thế, nhưng trong mắt Lao chỉ thấy là Mạc Xanh không có tiền đồ, mình là tồn tại bực nào chứ? Ẩm! Không đợi ý niệm này tiếp diễn trong đầu hải lân, Lao hừ lạnh, thanh âm còn không có thành tiếng, không đợi Lao lại lần nữa hỏi thăm hoặc là nói thêm gì chỉ thấy một quả đấm từ xa đến gần, trong nháy mắt đã đến trước mắt mình. Nhanh, nhanh đến khó tin!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 Trong nháy mắt tay quyền của Nhậm Kiệt đánh lên trên, không ngừng nổ nát, mỗi một văn nước đều có công hiệu phòng ngự mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt đều nổ nát. Mà Dư Huy kia cũng làm cho thân hình Hải Lân bật lui về sau mấy dặm, phát ra một tiếng kêu đau đớn, lực không có bị đánh trúng chính diện đều có cảm giác đau đớn không thôi. Đây tuyệt đối không phải lực lượng thái cực cảnh, thái cực cảnh không có khả năng mạnh như vậy, nhưng pháp lực của hắn lại không giống như là công kích của pháp thần cảnh. Ầm. Ở... Đúng lúc này, Nhậm Kiệt lại bước ra một bước, một quyền đánh tới đây.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 Làm cho vị lao tổ tông pháp thần cảnh trí cao vô thượng của thiên hải tông này, cũng không thể không xuất ra toàn lực ứng phó. Mà nhậm kiệt thì dùng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ước thúc ở chung quanh, tránh cho lực lượng quyết tán, khí tức quyết tán, bản thân mình thì phát huy cường độ thân thể đến trình độ vô cùng nhỏ nhuyễn. Chương 626, chiếu giết không thể bỏ qua. A chặn, Chìm mất rồi! Giết chết hắn! Thế nào còn chưa có chết? Giết! Giết hắn! Giết hắn cứu ta ra ngoài!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 Trong nháy mắt thu lại pháp thuật thần thông quần cuộn kinh khủng, trong mắt Lão hiện đầy vẻ tự tin, như là sớm đã dự liệu nhìn nhầm kiệt nói. a giờ khắc này, hải lượng, mặc xanh bị Nhậm kiệt dùng pháp lực giam lại vừa nghe nói, lại đều mắt to chừng mắt nhỏ, thử do xét thực sự động thủ. Trời ơi! Vừa rồi kia chẳng lẽ chỉ là thử do xét sao? Có cần thiết thử do xét ngươi sao? Buồn gia chủ chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Mà trọng yếu là buồn gia chủ đã nói, muốn cho hai tên này còn đau khổ hơn cái chết.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 Nhậm Kiệt còn sợ hãi người nào? Chẳng qua là Nhậm Kiệt muốn nhìn thử xem chiến đấu cực hạn của thân thể bản thân mình, thuận tiện cũng đúng như hắn nói, là để cho Hải Lượng cùng mặc xanh giấy lên hy vọng sau đó lại đánh tan. Bất quá Nhậm Kiệt nói lời này nghe vào trong thai Hải Lân, lại làm cho lão không khỏi khẽ như mày, quá lớn lối, quá kiêu ngạo. Hừ, Hải Lân hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cây chủ kỳ kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ bên cạnh Nhậm Kiệt kia, hai tay vừa động liền lấy ra một đôi pháp bảo tản ra long khí phát ra khí thế cường đại. Đây là một đôi phân thủy thứ, nhưng bên trên lại dường như có chân long bốn quanh. Đây là long lân phân thủy thứ. Phát bảo bản mạng của hải lân là lăng thiên bảo khí thượng phẩm. Mặc dù chỉ là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng long lân phân thủy thứ này không kém bao nhiêu so với lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm. Cho nên mặc dù hải lân phát hiện nhậm kiệt có lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm cũng có lòng tin tuyệt đối. Năm đó trước khi hải lân ra đời, phụ thân của lão bất ngờ chiếm được vài miếng vảy rồng của giao long pháp thần cảnh phi thăng.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 Lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm này phối hợp với trận pháp uy lực sẽ rất cường đại, nhưng tính toán này của ngươi sẽ rất nhanh tan vỡ, bởi vì vật này của ngươi ở trước mặt bản tôn căn bản không đủ nhịn. Thiên hải tông ta chính là nền tảng của hải thần giáo, dù phân tách ra hơn 8.000 năm nhưng vẫn là đại giáo vô thượng, chút tính toán nhỏ nhặt của ngươi này, còn muốn lớn lối ở trước mặt bản tôn, đúng là trẻ nhỏ vô chi. Nhậm kiệt lớn lối, cũng hoàn toàn làm cho hải lân nổi giận, thân phận của lão tôn quý bực nào, trước kia từng ra ngoài mấy lần.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 Lăng Thiên Bảo khí thượng phẩm Long Lân phân Thủy thứ bạo phát ra lực lượng, căn bản khó có thể hoàn toàn ảnh hưởng tới công kích ngàn vạn lần của Chấn Thiên Ứng, cuối cùng vẫn va chạm ngay mặt. Trong tiếng nổ ầm ầm giao động lực lượng cường đại bắn ra xung quanh, nếu không có cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mặc dù bọn họ ở cao trên không trung, chỉ sợ xung quanh mấy trăm dặm đều sẽ tan chảy thành cho bụi. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, Nhậm Kiệt bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu, hai tay bị chấn động không ngừng run rẩy, thân hình bị lực phản chấn đẩy bật lui về phía sau. Cũng may mà Nhậm Kiệt khống chế thần hồn lực, ngay sau đó chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Nhậm Kiệt, giữ lại ổn định thân hình của hắn. Hải Lân so với Nhậm Kiệt còn thảm hại hơn, ngay lúc va chạm cùng chấn thiên ấn bị ảnh hưởng long khí tạo thành bên trên đó, vải dòng trên long lân phân thủy thứ trong tay lão đều ảm đạm đã mất sáng rất nhiều, rồi lại giảm xuống một chút phẩm chất. Mà hai tay lão nắm long lân phân thủy thứ thì nổ ra thành từng vết máu, sâu tới xương, trên xương cánh tay, trên thân thể không ngừng truyền đến mấy chục chỗ tiếng xương vỡ vụn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 ngay trong nháy mắt lao dùng toàn lực ngăn cản chấn thiên ấn còn chuẩn bị chạy trốn thân hồn cùng thân thể của lão bị tiểu lôi long này xuyên thủng sau đó lực lượng yếu đi lập tức lực lượng của chấn thiên ấn đè ép xuống thân thể hải lân ầm ầm vỡ nát cầm đến đây thân hình nhậm kiệt nhoáng lên một cái vô cùng nhanh chóng trong, trong mảnh vỡ của thân thể hải lân trực tiếp chụp lấy nắm trong tay nhẫn chữa vật cùng một đôi long lân phân thủy thứ lang thiên bảo khí thượng phẩm của lão nếu không nếu để mặc cho lực lượng nhân ép thì hết thể sẽ bị hủy nát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 Mình cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng đuổi kịp đồng thời vây không lao, rất có khả năng để lão chạy trở về, nếu vậy thì phiền thoái rồi. Cho nên từ đầu đến cuối nhậm kiệt đều không nghĩ tới dùng phương pháp thường dùng, đột phá cục hạn cách nghị thông thường, đột phá mô thức cách nghị cố định mới có thể đạt tới hiệu quả không tưởng. Giống như một loạt hành động của nhậm kiệt sau đó, hoàn hoàn hỗ tương liền mạch, tự nhiên mà thành, cuối cùng lợi dụng tiểu lôi long lẩn mình trong chấn thiên ấn, một lần hành động đánh chết hải lân. chết, chết rồi.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 lập tức thúc giục binh linh chiến đấu, mỗi người đều như nhập ma. Bồn gia chủ nói chuyện, các ngươi còn dám la lối, bị người ta khống chế còn không biết. Ngu thuần. Kỳ thật nói gì cũng không quan trọng, nhưng hai chữ ngu thuần cuối cùng Nhậm Kiệt nói lại có ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lực thần hồn xung kích khủng bố, nháy mắt bao phủ mấy chục tướng quân la lớn nhất. Những tướng quân này đều là bị cao bằng khống chế từ trước, trong đầu vững chắc một ý nghĩ là giết vào đại doanh Tây Bắc, tiêu diệt tất cả người nhập ra. Nhưng những thứ này chỉ tác dụng nhất thời. Bây giờ nhậm kiệt quát lên như sấm, lập tức làm bọn họ như giật mình tỉnh ngộng, mỗi người đấm mồ hôi, hoảng sợ nhìn xung quanh như vừa trải qua ác ngộng. Bọn họ cũng bị tên Hoàng đế của các ngươi bàn đứng, cho tà ma ngoại đạo không chế, thúc đẩy tướng si thủ hạ dâng lên tính mạng. Đây là chuyện mà Hoàng đế cùng quốc sư của các ngươi làm ra, không tin các ngươi hỏi thử những tướng quân kia, có phải lúc trước là bọn họ tự nguyện không, bọn họ có biết rõ. Đối với nhậm kiệt, giúp bọn họ thoát khỏi khống chế này không khó, bây giờ hắn hỏi lại.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 không ngừng thông báo chiến tích của Thiên Long quân ở Thiên Hải Đế quốc. Con hải lượng chỉ liều mạng sai người đánh sâu vào đại doanh Tây Bắc, không để ý chết sống của tướng sĩ, an nguy của Thiên Hải Đế quốc, đủ loại chuyện đã sớm tích lũy hoán nghiệm khổng lồ. Đến lúc này, toàn bộ oán khí phát ra, tướng sĩ Thiên Hải Đế quốc đều chốt lên đầu hải lượng mặc xanh. Chính ngươi xấu mặt, lại lấy mạng của chúng ta ra đấu, ngươi là hoàng đế thì ngươi giỏi lắm hả? Ta khinh, hắn mà còn hoàng đế, hắn chính là con hoang. Không sai, đừng tưởng không ai biết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 đau khổ của bọn họ, bắt lấy bọn họ, Nhậm Kiệt nhấc chân đã vào Đại Doanh Tây Bắc. A vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, Mạc Xanh cùng Hải Lượng đều cảm giác thần hồn rung động. Vào lúc này bọn họ chỉ cầu được chết. Nhậm Kiệt, ngươi đối xử với ta như thế, ngươi sẽ không chết tiến thân. Cha ta là Hải Vương, là Hải vô thường, giáo chủ Hải Thần giáo bốn. Hải Lượng điên cuồng gào thét. Nhậm gia chủ, Mạc Xanh biết sai rồi, giết người tối đa rơi đầu, ngài giết chúng ta đi. Mặc Xanh cũng không nhịn được lên tiếng.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 Nhậm Kiệt nói rồi, thi triển mấy trục đạo cấm chế trên người Mạc Xanh cùng Hải Lượng, đồng thời cho bọn họ dùng dược phẩm đã luyện chế sẵn. Trong tiếng gào thét cầu xin của Mạc Xanh, Hải Lượng điên cuồng nguy hiếp, Nhậm Kiệt xoay người bước đi. Tiếp theo, người đại doanh tây bắt được Nhậm Kiệt thông báo liền chén nhau tới. Ở cửa vào trận pháp vòng mèo, vô số người xếp hàng, đi vào trong mặc kệ là người phàm hay âm dương cảnh, đều có thể dùng năm đấm biểu lộ giận dữ của bọn họ. Đối với Mạc Xanh láo tổ thái cực cảnh, thân thể bọn họ chắc chắn vượt xa tưởng tượng.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 Nhìn biểu hiện của Giang Chấn ở trong chiến đấu, rõ ràng đã triệt để phục tùng dung nhập vào nhậm gia. Nhậm Kiệt cũng hài lòng, Giang Chấn cùng thủ hạ của hắn nếu được bồi dưỡng, dùng tốt sẽ giúp ích rất lớn cho nhậm gia. Tuy rằng trình độ trận pháp của bọn họ có thể nào cũng không thể so sánh với mình, nhưng nhậm Kiệt không thể tự mình đi làm mọi chỗ. Thân là đứng đầu một nhà, nhậm Kiệt sớm hiểu điểm này. Cho nên nhậm Kiệt không chỉ lo cho mình đi quá nhanh, mà lại kéo mọi người nhậm gia cùng đi, làm cho cả gia tộc chân chính mạnh lên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 Nhậm Kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lập tức bao phủ xung quanh. Tiếp theo tra xét tiên linh khí chấn áp bên trong. Tuy rằng trên đường xảy ra nhiều chuyện, sử dụng không ít, nhưng lúc trước Nhậm Kiệt luôn ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, hấp thu tiên linh khí nhiều bằng cổ ma cộng thêm đám người hạ cửu hạ. Tuy rằng 9 phần bị thánh nhân luận đạo hấp thu, nhưng còn sót lại một phần làm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, cũng chấn áp rất nhiều tiên linh khí. Bây giờ vẫn còn lại rất nhiều. Cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện giờ hoàn toàn khác. Lại tra xét thân thể Đan rượu, mơ hồ cảm nhận được thân thể nàng khác thường, ngọn lửa yếu ớt kia chứa đựng năng lượng khổng lồ, hơn nữa thân thể nàng rất khác. Không khỏi làm Nhậm Kiệt nhớ tới lúc ở Đông Hoang, nha đầu này làm mọi thứ vì mình, trong người nàng có chứa lực lượng đặc thù. Vành. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt bắt đầu thúc đẩy lực lượng, giúp Đan rượu rèn luyện thân thể trước. Có kinh nghiệm, bản thân Nhậm Kiệt đã cảm thụ tiên linh khí mạnh mẽ, biết thân thể Đan rượu hiện tại căn bản không chịu nổi tiên linh khí khổng lồ như vậy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 Đan rượu kết thúc tu luyện, khôi phục lại liền có tinh thần gấp trăm lần. Đứng lên, cảm nhận thân thể thay đổi, liền hưng phấn tung trời, cảm thụ pháp lực cuộn cuộn, nhìn thân thể mình, quả thật như nằm mơ. Tưởng tượng tề thiên càm giảm, tung chân đã bay, tưởng tượng đánh bại tạ kiếm cùng đồng cường, nàng liền không nhịn được cười đắc ý. Hoa! Quá lợi hại, buộc buộc, thiên hạ vô địch. Lúc này, nhậm kiệt cười nhìn nàng hưng phấn, còn không chú ý tới hắn đang đứng bên cạnh, liền vỗ tay, kể lên như dán vào rượu.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 Những điều này đã không trọng yếu, thật sự không trọng yếu, quan trọng là bây giờ phiếu cơm lão đại đang ở trước mặt, còn còn ư mờ mờ. Ngay khi tiểu nha đầu Đan Diệu hé môi muốn nói gì, Nhậm Kiệt nhướng người tới, chỉ cần nhẹ nhàng hướng tới là đã hôn lên đôi môi tuyệt diệu của Đan Diệu. A. Đan Diệu trừng to mắt, thân thể cứng ngắc, nhịp tim tăng vọt, cứng đờ nhìn vào mắt Nhậm Kiệt. Nhìn ánh mắt vui vẻ, cuối cùng Đan Diệu nhắm mắt lại, thân thể không động đậy, hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này. Cuối cùng đem nha đầu này về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 nhìn vậy đầu rồng bị chém đứt, một kiếm cắt đứt cánh tay, phun ra ngụm máu. chụp lấy tay trái bị chém ruộng, bất chấp mọi da chạy khỏi không gian này. với ảnh ngay sau đó cả không gian không chịu nổi uy lực một kiếm này ầm ầm nổ tung. vụ nổ chẳng những phá hủy căn phòng này, còn hủy hoại cấm địa ngọc tinh học viện, chấn động cả ngọc kinh thành. nhưng đây là chuyện người khác chú ý, hạ cửu hạ không có tâm tình để ý, trực tiếp bóp nát một chiếc bảo phù. đây là linh phù bảo bối, nháy mắt di động hơn mười vạn giảm, chạy trốn chết.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 mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Nhậm Kiệt đã ngồi xuống chỗ nàng nằm, hai tay cũng ôm chặt nàng, chỉ thiếu mà hai tay của nàng cũng bất tri bất giác ôm lấy Nhậm Kiệt. Thời điểm này đột nhiên nghe có tiếng người hò hét kinh hô ở mỹ, lập tức nàng bị dọa cho hoảng sợ, có cảm giác giống như yêu đương vụng trộm bị người bắt được. Nàng vội đẩy Nhậm Kiệt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ như quả táo chín. Chúng ta cũng là yêu đương vụng trộm, xem muội. Nhậm Kiệt vừa thấy đan rượu như vậy, lập tức không nhịn được cười.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 vừa nhìn thấy nhậm kiệt, nhậm thiên hành cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất kể lại tình huống cho nhậm kiệt biết. trên thực tế cùng lúc hỏi nhậm thiên hành, nhậm kiệt đã dùng thần hồn lực bao phủ lục túc, lục thẩm, nhưng bằng vào thần hồn lực của hắn đều có chút mơ hồ không chừng. một đoàn tia sáng màu đỏ nhanh chóng lấp lóe khó có thể hoàn toàn nắm được, là hổ hổ đang trong trạng thái phẫn nộ đấu đá lung tung trong không gian này. thời khắc này tình trạng của hổ hổ rất đặc biệt, lớn nhỏ không có rất biến hóa nhiều lắm, thậm chí có cảm giác lại rút nhỏ đi một vòng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 Nhậm Kiệt làm ra chuyện dạng này nàng cũng quen rồi, chỉ là cảm giác thần hồn lực của Nhậm Kiệt thời điểm này, còn cường đại hơn rất nhiều so với lúc trợ giúp mình ngăn cản lôi kiếp, thậm chí vượt hơn xa mình là vị pháp thần cảnh này. Hiện tại Nhậm Kiệt không ẩn giấu thực lực bản thân với người bên cạnh nữa, mới thực sự làm cho bọn họ cảm thấy Nhậm Kiệt kinh khủng. Ẩm. Đột nhiên, một tia sáng màu đỏ va chạm làm cho trong gian phòng nứt ra, rồi tức thì cảm nhận được khí tức của Nhậm Kiệt liền dừng lại. Ô ô ô ô. Đột nhiên vang lên tiếng khóc non nớt như là đứa trẻ tìm được người lớn hổ hổ bị thần hồn lực cộng thêm uy áp của khí thế bản thân nhậm kiệt chấn động tỉnh táo lại đột nhiên khóc thút thít rồi vọt lên không trung nào vào trong lòng nhậm kiệt khóc giống lên thanh âm nghe khiến lòng người đau đớn nghe khiến lòng người chua xót vân phượng nhi thậm chí không nhịn được len lén lau nước mắt phiếu cơm lão đại hổ hổ hổ hổ nó đây là sao vậy đã xảy ra chuyện gì này này lúc này đan diệu cũng chú ý tới một màn này Nghe tiếng khóc nỉ non của hổ hổ, thiếu chút nữa đan diệu không kiềm được lao ra ngoài. Mội trước đừng tới đây, một hồi ta mang nó đi vào. Nhâm kiệt lên tiếng nói, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hổ hổ, hổ hổ đừng lo lắng, tề thiên không phải thật sự chết đâu. Đó chẳng qua là phân thân của hắn, hắn lợi hại như vậy làm sao có thể chết chứ. Cho nên ngươi cũng đừng khóc. Cố gắng cho tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi cứu tề thiên được không? Ô, a không có không có chết ư. Thật sao? Đột nhiên, hổ hổ dừng lại, cặp mắt đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nhậm Kiệt hỏi. Ừm, đương nhiên là thật. Hắn bị người chấn áp nút lại, lần trước ta chỉ giúp một cái phân thân của hắn đi ra mà thôi. Thật ra trước kia lúc nói chuyện hẳn ngươi đã nghe chúng ta để cập tới, tuy nhiên phỏng trừng ngươi mãi lo chơi không chú ý. Tốt lắm, mập mạp đã tỉnh lại, cũng rất lo lắng cho ngươi, chúng ta đi gặp nàng đi. Nhậm Kiệt nói như không có chuyện gì, đưa tay vướt đầu hổ hổ một cái, rồi mang nó bay đi về phía rượu. tốt quá Tốt quá. Nàng cũng tỉnh rồi, thật quá tốt. Đi thăm mập mạc đi. Vậy khi nào chúng ta đi cứu Tề Thiên? Hổ hổ nghe nói biết rõ chuyện, nó lập tức hưng phấn hoan hô. Một màn này mọi người trông thấy đều đầu lớn như cái đấu, hai huynh đệ Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Tung đều không nói nên lời. Trên thực tế sau lúc đó Nhậm Kiệt cũng đã nói cho bọn họ biết, Tề Thiên cũng không phải chết thật sự, bọn họ vừa rồi cũng đã nói với hổ hổ như thế, nhưng hoàn toàn vô dụng, hiện tại lại trái ngược.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 thậm chí từng rằng có đối kháng cùng các loại lực lượng của trận pháp phù văn bên trong tự nhiên biết rõ tình huống của mảnh bia đá này nhậm kiệt vừa mới ôm hổ hổ hạ xuống đã nhanh chóng nói một lần đơn giản tình huống với đan diệu trước kia hổ hổ đã quen thuộc với mập mạp bây giờ lại không có tề thiên hơn nữa nhìn thấy hình dáng của mập mạp không biết có phải bởi vì vừa rồi rất đau lòng hay không lập tức nó rất thân cận với nàng như thế cũng giúp nhậm kiệt tiết kiệm không ít chuyện vừa lúc để đan diệu dỗ dành hổ hổ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 cũng nhìn xem rốt cuộc cha ta giấu giếm bí mật gì ở bên ngũ thuốc. Hơn nữa chuyện hải thần giáo cũng cấp bách phải xử lý, nếu không lão già hải vương kia động thủ trước thì chúng ta sẽ bị động. Như vậy đi, lục thúc hãy đi xem thử bên ngoài xử lý như thế nào, n. U như không có chuyện lớn gì, trước hết cứ thu nạp mọi người là được. Nhậm Kiệt biết rõ trong lòng, mặc dù chỉ là nói mấy câu như nói đùa, nhưng đã quyết định hướng đi của Nhậm Kiệt. Trước mắt Nhậm Kiệt đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thú quá lớn.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 Bình thường, bình thường, ai ra nào có tốt như lục thẩm nói vậy đâu. Thật ra, hì hì, mập mạp được Vân Phượng Nhi khen có chút không biết làm sao, vốn tưởng như trước kia nói như thế, treo chọc một chút coi như qua, sau đó đột nhiên phát hiện mình hiện tại đã không còn giả dạng mập mạp, trong lúc nhất thời cảm giác có chút lúng túng, không nhịn được gãi đầu cười hì hì. dáng vẻ nàng khả ái, lập tức Vân Phượng Nhi càng thêm yêu thích. Hai người bọn họ ở bên này tán gẫu, lục gia nhậm thiên tung thì đang nhìn mảnh bia đá kia.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 Bất kể lúc nào đều sẽ ủng hộ hết thể việc làm của hắn vì đang ăn rượu, thậm chí đánh một trận cùng đại giáo vô thượng kia cũng không e ngại. Cho nên cũng không cần nói thêm gì nữa. Nhậm Kiệt nghe lục thúc nói như thế, cũng nhìn về phía mảnh vỡ bia đá nói, thứ này chính là vật gì đó chấn áp Tề Thiên ưm ít nhất là vật cùng một cấp bậc. Tề Thiên còn có huynh đệ bị chấn áp, nếu cha có thể chiếm được mảnh vỡ bia đá này, hiện nhiên lúc trước ông ấy từng tiếp xúc qua, mà ta căn cứ từ Tề Thiên kia thu được tin tức.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 Không gian trận pháp hoạch tâm lần nữa giao động, từng đạo khí tức đi vào trong đó, Nhậm Kiệt biết là nhị thúc mang những người khác đi vào. Nhậm Kiệt dẫn lục thúc, Lục Thẩm cùng Đan Diệu đi qua. Về Huyễn Chân Tiên Ngọc của Đan Diệu, Nhậm Kiệt đã giúp nàng chữa trị, dù sao mập mạp không có khả năng luôn ở trong một không gian thu hẹp, mãi núp ở dưới uy áp của mảnh vỡ bia đá này như vậy, chỉ cần vừa rời khỏi nơi này, lập tức thúc giục Huyễn Chân Tiên Ngọc, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại biến thành tên mập mạp quen thuộc kia. Hoa hoa, mau nhìn, ai đây?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 Lúc bình thường có thể rất tùy ý, nhưng chỉ cần nhậm kiệt có quyết định có mệnh lệnh, thậm chí hiện tại chỉ cần hắn vừa lên tiếng, hết thể liền sẽ vận chuyển hết tốc lực với hắn làm trung tâm. Hoa! Wow. Cái này lại bắt đầu rồi. Phiếu cơm lão đại hiện tại làm việc càng ngày càng sấm rền do cuốn, còn tưởng rằng nhiều người như vậy đi họp thế nào cũng phải ngồi xuống từ từ thảo luận chứ. Đột nhiên nghe nhậm kiệt nói muốn tuyên bố, mập mạp cũng không có để ý lắm, nghĩ là nhậm kiệt có ý biểu hiện trước khi nói, mập mạp mọi người đều biết.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 Vân Phượng Nhi thì càng vui vẻ ra mặt, cuối cùng vẫn là Vân Phượng Nhi kéo Dan Diệu, Ngọc Vô Song, Văn Thi ngự đến bên mình. Lục Gia Nhậm Thiên Tung, Nhậm Thiên Hoành cười nói xưng hô thân gia với Văn Gia láo tổ Văn Mặc, Lão đan Vương Ngọc Trường Không, vui vẻ nghiên cứu, còn nên hay không ấn định lại cuộc sống sau này. Nhậm Kiệt trong vòng vây của Lý Thiên Thành, cổ tiểu bảo bọn họ rốt cục mới bắt đầu đi về phía chỗ trung ngưỡng nhất, bất quá phải một hồi lâu mọi người mới coi như bình tĩnh lại, mới dần dần chuyển đề tài, nói tới những chuyện khác. Chương 633, trách nhiệm của mình. Thật ra Sở Dĩ Nhậm Kiệt làm như vậy, chính là không muốn kéo dài sự tình quá nhiều, biến thành mông lung mở ảo. Bất luận là với Đang Nhiệu, Ngọc Vô Song hay là Văn Thi Ngữ đều đã trải qua rất nhiều chuyện, giờ khắc này hắn thực hiện dường như có hơi quá trực tiếp, quá ba đạo, làm cho ba nàng Đang Nhiệu, Ngọc Vô Song cùng Văn Thi Ngữ lập tức đều sửng sốt, lung túng, nhưng dứt khoát một lần giải quyết lưu loát, tuy rằng làm cho mọi người lập tức cảm giác vô cùng chấn kinh, vô cùng run động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 Làm cho Tây Bắc Đại doanh ta thương vong mấy trăm vạn, thì dù sau lưng hắn là ai, buồn gia chủ cũng giống nhau phải giết hắn. Đối với Hải Lượng như thế, đối với Minh Ngọc Hoàng Triều cũng như thế. Nói đến đây, Nhậm Kiệt không có phóng ra lực lượng, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra khí thế không có gì sánh kịp. Mà nghe Nhậm Kiệt lên tiếng nói lời này, tất cả tâm tư mọi người đều chấn động, có thể nói cho tới nay bọn họ cũng đều tự đánh giá, bởi vì đều không rõ lắm rốt cuộc Nhậm Kiệt muốn làm gì.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 Văn gia cùng với rất nhiều chuyện đều hội tụ đến Tây Bắc Đại Doanh, phức tạp rất rối, làm sao có thể giống như trước kia. Nhậm Thiên Hoành vừa nhắc tới cái này đã rất nhức đầu, cho nên kiên quyết ngăn nhậm kiệt lại, không thể để cho nhậm kiệt giống như trước kia tùy ý phủi tay rời đi. Lúc đó đang chiến đấu Lao cũng không sợ cái gì, hiện tại chuyện hậu bị này, Lao nhưng không chịu nổi. Thống trị thành thị, quan văn quản lý, rất nhanh Văn gia chủ sẽ chạy đến, hết thể đều có hắn xử lý. Phương diện tình báo có mạc hồng Cai quảng.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 Càng không phải giao dịch giả tạo, đây là chuyện liên quan sống chết, hơn nữa còn liên lụy đến người bên cạnh người, sống chết của người thân mẹ bạn, cho nên tốt nhất là ngươi có sao nói vậy, đừng làm lỡ thời gian, đừng lo chuyện phải nói thế nào. Hải Thanh Vân còn chưa nói, đang cân nhắc dùng từ thế nào, nhậm kiệt lại lên tiếng, lần này càng thêm trực tiếp. Ngay vậy, Hải Thanh Vân liền ý thức được, nếu nói trước kia đầu nhập nhậm kiệt còn có tính toán lợi ích, vậy sau này dần dung nhậm nhậm ra, hắn sùng bái nhậm kiệt tuyệt không kém gì đám người Lý Thiên Thành.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 Đạo kiếm quang kia vẫn không chậm lại, đánh thẳng vào hào quang rơi xuống. Veng. Bên trong đạo hào quang kia bay ra một món pháp bảo, đối đầu ngăn chặn được kiếm quang này, nhưng kết quả là một món Lăng Thiên bảo khí thượng phẩm phòng ngự bị đánh nát. Phụt. Đột nhiên, khí tức đoàn ánh sáng kia yếu đi, ba nở dệ mạnh xuống mặt biển, nước biển mấy ngàn thước xung quanh chìm xuống trăm thước, tựa như mạnh mẽ đẻ thành cái hố sâu giữa biển rộng. Ở, ở trên đó, một nam nhân trung niên nho chàng, tay cầm quạt đã có vài vết kiếm, phun ra ngụm máu.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 Nhưng làm người độc ác. Lúc trước hợp tác với mình, hắn luôn thành thật, là vì mình đại biểu đàn tiên giáo hành động, hơn nữa thực lực cũng đủ mạnh, bằng không hắn đã bị gài bẫy, sớm nghe nói hắn có làm như thế. Không thể nói như vậy được. Hốt bốn. Vừa nghe thế, thiên cơ tử liền nóng nảy, dẫn tới thương thế liền hụt máu, nhưng cũng bất chấp, vội nói, mọi người cùng thăm dò di tích, ta cũng không đảm bảo sẽ không tranh giành. Nói lại ta cũng không hại tính mạng Lam Thiên, chỉ là một chút phá bảo. Tối đa ta bồi thường là được, ngươi cần gì chém tận giết tuyệt chứ? Đan công tử, ta cũng góp không ít sức cho đan tiên linh giáo, chúng gì gần đây còn cùng giáo chủ tìm kiếm một cái di tích hồng hoang, còn xin đan công tử giúp ta điều hòa. Hở! Vậy mà đến chậm! Đối với lời có chút uy hiếp của thiên cơ tử, đan vô pháp không quan tâm, đột nhiên cảm khái nói một câu bất đắc dĩ. Hả! Đến chậm hắn có ý gì? Nghe thế, thiên cơ tử lập tức cảm thấy không ổn. Vụ! ầm.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 Cuối cùng miệng khẽ động, nhưng không nghe âm thanh gì. Hắn đang nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, dùng tay ra dấu, không khách khí đi trước dẫn đường, dẫn nhậm kiệt vào khu trung tâm Đại Doanh Tây Nam. Tình huống Đại Doanh Tây Nam hoàn toàn khác Tây Bắc, nếu như nói Đại Doanh Tây Bắc xây dựng như một trại lính lớn, vậy bên Tây Nam càng bình thường hơn, giống một quốc gia nhỏ. Thực tế từ sau khi Hoàng Triều Thượng cổ sụp đổ, một lần vạn tông tung hành, vạn quốc sắn sát, quốc gia chiếm mấy ngàn giảm xương vương xương bá thì quá nhiều.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 Trước nay ngọc kinh thành đều giống như vậy. Trước kia không nghĩ nhiều, nhưng từ khi phát hiện đầu mối của lao cha để lại trong nhận chữ vật, hình tượng ngọc kinh thành phóng to vô số lần luôn xoay quanh trong đầu Nhậm Kiệt. Lúc này nhìn đại doanh tây nam mà ngũ thúc chỉ xây dựng mấy chục năm, đã làm nó càng hưng thịnh hơn cả ngọc kinh thành, càng khiến Nhậm Kiệt cảm thấy không đúng. Hoàng tộc vẫn luôn cố ý áp chế ngọc kinh thành phát triển, luôn khiến ngọc kinh thành bảo trì dáng vẻ đó. Vậy hoàng tộc có dụng ý gì? Có phải liên quan tới bản vẽ tra mình để lại? Gia chủ.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 Nhậm Thiên Kỳ xây từ đường khác ở đại doanh Tây Nam, dù hắn là chủ chi thứ này, nhưng lúc đó cũng gây ra sóng gió lớn. May mắn Nhậm Thiên Tung nghĩ cách vấn xuống, mới tạo thành kết cục đã rồi. Nhậm Kiệt trò chuyện với Nhậm Thiên Kỳ đi vào từ đường, tuy rằng trong này quả thật chỉ thờ phụng tổ tiên một mạch Nhậm Thiên Kỳ, nhưng Nhậm Kiệt vẫn hành lễ chính thức, sau đó nhìn Nhậm Thiên Kỳ, chờ hắn trả lời. Nhậm Kiệt cảm rất được, trong này không chỉ đơn giản là từ đường, đây là trung tâm đại doanh Tây Nam, trận pháp được tồn tại mạnh mẽ giúp bố trí gần bằng trận pháp Đại Doanh Tây Bắc mà sau đó được mình sửa đổi có thể vận chuyển độc lập mà trong từ Đường này là trung tâm trận pháp bên dưới ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vừa rồi Nhậm Kiệt đi vào hành lễ đã cảm nhận được Nhậm Thiên Kỳ đang điều động cố lực lượng này Nhậm Kiệt nhìn sang Nhậm Thiên Kỳ lấy ra một chiếc ngọc giản rất giống ngọc giản mà Nhậm Kiệt nhận được từ Lục gia Nhậm Thiên Tung không thuộc dạng hiện đại cổ xưa mang theo lực lượng đặc thù và hành Nhậm Thiên Kỳ vận chuyển lực lượng lực lượng ẩn giấu bên dưới Tử Đường được điều động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 Mau cản tinh thiếu ra lại, lao tổ tông có lệnh không cho hắn ra ngoài. Nhậm Kiệt vừa vào, còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã nghe được một trận kinh hô. Có mười mấy đạo lực lượng âm dương cảnh dương đỉnh phong cấp bậc vương giả tràn tới, càng có hai cố khí tức thái cực cảnh lao tới. Vô hình, nhưng có một cố khí tức càng nhanh hơn bọn họ, bóng người trực tiếp phá vỡ mấy đạo phòng ngự, người lóe lên ánh sao, vận chuyển pháp lực như có vô số ngôi sao quanh người, ầm ầm lao xuống. Xong về phía Nhậm Kiệt cùng Nhậm Thiên Kỳ mới bước ra. A.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 Quy tắc nơi này khác với bên ngoài, Nhậm Kiệt chưa thích ứng hoàn toàn, nhưng đã cảm nhận được lực lượng đối phương đã là lao tổ thái cực cảnh, hơn nữa tốc độ siêu cấp kinh người, thật giống sao băng lao xuống. Ở trong hào quang vô số ánh sao, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, thân thể khỏe mạnh, giang hai tay lao tới, bộ dáng đó là muốn trực tiếp lao tới ban nở dây bọn họ ra ngoài, cho nên Nhậm Kiệt mới lập tức nghĩ tới kiểu chơi bóng bầu dục tiểu mỹ. Độ mạnh cú va ban nở dây này, tốc độ cùng đột nhiên.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 nhưng dù cho tiểu thế giới hình thành quy tắc độc lập, quy tắc đại đạo, thiên đạo sẽ không thay đổi. nếu quả thật ngay cả pháp tắc, quy tắc đại đạo, thiên đạo cũng biến đổi, vậy là một cái đại thế giới khác. tuy rằng chưa rõ ràng, nhưng nhậm kiệt tránh né va chạm cũng không khó. về phần cánh cửa, chỉ là thứ lâm thời không ổn định, lực thân hồn của nhậm kiệt sung kích vào là dễ dàng phá hủy. đáng ghét bốn. cửa đâu? vậy. người bao bọc trong ánh sao, lao tới như sao băng kia đã đến cực hạn, đung nhiên cánh cửa biến mất. Liền nổi giận, còn quên khống chế thân mình, ba nở dê thẳng vào ngọn núi phía trước. ầm ầm, Ngọn núi cao trăm thước trực tiếp bị xuyên qua, vô số đá vụn bắn về phía chân trời. Phụ. May mắn, may mà không để hắn ra ngoài. Nhìn thiếu niên nổi giận bên dưới, nhầm thiên kỳ thở phào, vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Ngũ thúc, hiện tại nói được rồi chứ, đây là chuyện gì? Nhầm kiệt nhìn thiếu niên phía dưới, đồng thời chú ý tình huống xung quanh. Bầu trời xám xịt.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 Trực tiếp quay rối thần thông trên lòng bàn tay nhậm tinh. Thậm chí mượn lực đánh trả, phá giải xoay ngược cố lực lượng đó chuyển sang phía nhậm Tiệt, thiếu niên kia liền bay thẳng qua bên này. Chương 637, đánh ngất xỉu. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Trong chấp nhóng này nhậm tinh hoảng sợ ngây người, bởi vì điều này cũng quá không bình thường. Rõ ràng mình vận chuyển thần thông, phải trộm được đối phương tới trước người thu thập một phen, như thế nào biến thành như vậy?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 À, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy nhậm tinh vốn đang xuống tới, đột nhiên dừng lại ở mấy trăm thước phía dưới bàn tay của nhậm kiệt, nhanh chóng nhảy tới nhảy lui trong phạm vi chiều ngang rộng tới mấy ngàn thước, không ngừng biến đổi lực lượng, giống như kẻ điên khủng. Hai vị thái cực cảnh một cao một thấp kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì vậy? Tà môn. Hai người đều quên luôn phải nhân cơ hội lập tức vọt tới ngăn cản nhậm tinh. Đây đây là chuyện gì vậy? Kỳ quái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 cố tình nhậm kiệt lại chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra bao phủ phía dưới, cũng không có làm gì khác đâu. Cảnh này khiến người ta mơ hồ, khiến người ta khó hiểu trăm bề. A Nhậm Tinh liên tiếp né tránh, dưới uy áp kinh khủng kia, cảm giác mình cứ tiếp tục như vậy quả thực sẽ phải đi lên, đột nhiên trong cơn phẫn nộ hắn gầm lên một tiếng, tiếng gầm quần quật kinh người, trong nháy mắt bạo phát uy lực làm cho một người âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 6 yếu nhược phía dưới trực tiếp bị chấn hộc máu hôn mê, không gian chung quanh dao động, núi đá vỡ vụn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 Lực lượng trận pháp vận chuyển với quy luật đặc thù nào đó, không đợi đạt tới đỉnh phong bạo phát, đột nhiên Nhậm Kiệt bước ra một bước, đơn giản tung một quyền đánh thật mạnh vào bụng Nhậm Tinh. A Nhậm Tinh cũng cảm giác được một trận đau đớn chưa từng có, cơn đau truyền khắp toàn thân, ngay sau đó cả người đều chết lặng, pháp lực vận chuyển quần quần kia liền bị đánh tan, lực lượng ánh sao lấp lánh trong tay kia bị thúc giục đến cực hạn cũng trong nháy mắt đạm đạm xuống. Đau đớn chưa từng có, cơn đau còn không coi vào đâu, Nhậm Tinh há hốc miệng, nhìn Nhậm Kiệt xuất hiện ở trước mặt mình.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 Sau đó quay đầu nhìn về phía ngũ thúc đang mắt hơi rưng rưng mang theo nụ cười đầy kích động nhìn về phía mình, trong lòng nhậm kiệt cũng run lên. Nhị thúc, ngũ thúc bị vây khốn ở Tây Bắc, Tây Nam đại doanh mấy chục năm, hiện nhiên là lúc nhậm gia chưa có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, cha mình đã bắt đầu bố trí hết thẻ chuyện này. Lục thẩm bị thương liên lụy đến lục thúc cùng chung bị hành hạ, tiếp đó thân thể nhị thúc bị hủy, ngũ thúc thì phải chịu áp lực thật lớn, bố trí tiểu thế giới này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 Hai cái tên nhậm kiểu trí, nhậm kiểu khiếu này, nhậm kiệt vừa nghe đã biết ngay bọn họ là ai, ở nhậm gia bối phận của họ còn cao hơn so với văn mặt của văn gia, đại khái ở đoạn thời gian 500 năm về trước. Nhậm kiệt biết trong gia phả có một đoạn tên là dựa theo 1 đến 9 để đặt tên, ở trong 9 thế hệ đó, tên của mỗi người đều phân biệt có mang một con số. Nhậm kiểu trí, nhậm kiểu khiếu chính là hai vị thiên tài của nhậm gia hơn 500 năm trước, chẳng qua là sau khi họ đạt tới thái cực cảnh liền biến mất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 thiếu hụt rèn luyện thực tế, từ nhỏ bị nhốt ở địa phương này, khó tránh sẽ như thế. Nhậm Kiệt phất tay háo, lơ đang nói, lao tổ tông ở đó, là cùng cấp lao tổ tông nhậm gia kia à? Còn nữa, chuyện trong tiểu thế giới này, cùng với những tình huống khác có quan hệ với cha ta, các người cũng mau sớm nói cho ta biết. Đối với Nhậm Kiệt, tuy rằng Nhậm Tinh tuổi không nhỏ, lực lượng lại đạt tới trình độ lao tổ thái cực cảnh kinh khủng, nhưng ở trong mắt Nhậm Kiệt không khác gì với một đứa nhỏ. Mà thái độ của Nhậm Kiệt này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 Những thứ này bọn họ đều nghĩ là sau đó Nhậm Kiệt sẽ nhiệt tình hỏi thăm tới, họ sẽ nói cho Nhậm Kiệt biết. Thế nhưng dường như Nhậm Kiệt hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, một câu nói cũng không hỏi tới như thế, hời hợt như thế, không thèm để ý như thế, một lần nữa làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng kích động.